Thời gian 5 năm, nói dài không dài, năng ngắn không ngắn. Trong khoảng thời gian này, Hàng Lộc không những lấy kim tụy mà năm đôi tinh trùng nhả ra, toàn bộ xoa lên cơ thể, còn lấy kim mậu sang hồ sa, kết hợp với những loại thuốc khác luyện thành nước, cùng gia nhập luyện hóa vào trong huyết nhục. Làm như vậy, đương nhiên năm đôi kim tụy tinh trùng đều biến mất, kim mậu sang hồ sa trong ba bình hồi lô cũng hết sạch. Một hôm, Hàng đập từ trong nhập định mở mắt ra. Nâng đôi tay trông chẳng có vẻ gì khác thường, nhìn một hồi, trên mặt hiện ra vẻ kỳ quạt. Rõ ràng, đã đem kim tụy cùng không ít kim màu sang hồ xa, toàn bộ đã luyện vào trong cơ thể. Cơ thể cũng đã mạnh lên rất nhiều, nhưng chứng ngại trung kỳ này, tại sao vẫn thiếu một chút? rốt cuộc vẫn không đột phá được, lẽ nào thật sự là cơ duyên chưa đến? Hàng đập thở dài, có chút buồn bực nhắm mắt lại, đột nhiên vách tượng mật thất loe sáng xanh. Nguyên ngành thứ hai đã hóa thành một đám điều quan bay vụt vào kêu náo loạn. Hàng lập đầu tiên lặng ngẩn ra, sau khi nghe tiếng thì nở đầu cười. À, suýt nửa thì quên. Những người của thiên bằng tộc sắp vào đảo rồi. Vừa hay ta đi xem xét đám người dị tộc này một chút thôi. Tự nói một câu, hàng lập đứng lên, đi ra khỏi cửa mật thất. Tuy mấy năm hắn không ra khỏi mật thất một bước, nhưng đã ra lệnh cho nguyên anh thứ hai sử dụng khôi lội thuật luôn luôn giam sát hành động của bốn con yêu kia. Kết quả từ trong một lần chúng nói chuyện riêng, đã nghe được tin sứ giả của thiên bằng tộc sắp tới đạo. Hiện tại dị tộc này cuối cùng đã đến, dựng tên điều đó đã phái người đi ngành đón. Lại nói tên bảo quan tôn giả mà hắn bắt được lần trước, nhất thời hứng khởi, đã dùng phải linh thiên hỏa diệt sát tinh hồn này. Sau đó có chút hối hận, quên mất không dùng sưu hồn thuật. Đây dù sao, cũng là một con yêu thú cấp 8, hẳn là hiểu rõ khu vực chung quanh tuy lúc trước đã sử dụng su hồn thuật với kiểm soát người yêu. Nhưng con người yêu này chưa từng rời khỏi hải vực lân cần quá xa. Cho nên đôi với tất cả cũng không hiểu được nhiều. Chỉ biết hải vực này được gọi là xích ma hải. Còn hòn đảo mà Hàng lập ở gọi là Hắc Minh Đạo. Thật sự chỉ là một bán đảo mà thôi. Một phần nhỏ của đảo chính là Hắc ẩn sơn mạch mà hắn đang ở. Tám chín phần của đảo này đều bị sương mù màu đen bao phủ. Tuy nhiên, May mà bán đạo lại nối liền với phong nguyên đại lục, hắn cũng không bị truyền tống đến hai đại lục xa là còn lại. Điều này khiến hàng lập âm thầm thở phào, nhẹ nhọn. Chỉ cần vận trên phong nguyên đại lục, hắn sẽ có cách trở về nhân tộc. Hải vật cảnh bán đạo và khối đại lục nối liền với bán đạo, hình như là khu vực thống trị của một dị tộc, gọi là phi linh tộc. Thiên bằng tộc chỉ là một chi của phi linh tộc mà thôi, còn là một tộc khá nhỏ trong số khoảng 10 chi tộc.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 Như vậy, Hàng Lập đương nhiên rất có hứng thú đối với sứ giả đến thù cống vật của thiên bàn tộc, muốn tận mắt nhìn thấy một chút. Không lâu sau, Hàng Lập biến thành một đào thanh hồng xuất hiện trên không trung bên ngoài trong dòng. Trên vai, bỏ một con kim sắc giáp trùng dài nửa xích. Hàng Lập mặc cho đồn quan bay về phía trước, một tay bút về con phệ kim trùng mới tỉnh dậy từ trong giấc ngủ cách đó không lâu. Còn giáp trùng này, nhìn từ bên ngoài hầu như không có gì thay đổi.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 Hơn ngàn con về kim trùng sau khi tiến hóa, còn có điểm gì đặc biệt? Không biết là thật sự chỉ có những điểm biên hóa ấy, hay là còn có những chỗ biến gì khác, chỉ là hắn vẫn chưa phát hiện ra. Hàng lập hơi có chút thất vọng, là vì cách sử dụng ba khối thành liệu đặc biệt đó có chút không biết làm sao. Một ngày sau, Đạo Thanh Hồng xuất hiện ở một đám núi thốc gần đó. Sau khi nhật quan lơ sáng, đột nhiên Đạo Thanh Hồng dần dần trở nên mờ nhạc, cuối cùng thì tan biến mất dạng. Hạng lập thi triển thần thông, đem dấu cả đồn quan lận bản thân mình, tốc độ cùng chậm đi mấy lần. Sau khi bày qua một cái hồ nhỏ, phía trước xuất hiện một ngọn núi nhỏ xanh mướt, mọc đầy thanh trúc cao mấy trường. Còn dưới chân núi có hàng nghìn vạn con thú đầu trâu mình sư tử đang di chuyển. Hạng lộc quan sát bầy thú một lát, sau đó nhìn về sườn núi, nơi đó có một mạng sườn trắng tràn ngập không tạng đi. Hai mắt làm màn loại sáng, thành mình linh mục lập tức nhìn xuyên qua sườn núi. Nhìn thấy một phiến thạch môn màu xanh bên trong sương mù. Đây chính là đồng phụ của con thú đầu trâu. Hàng lập miệng cười, thân người lập tức bay lên không trung. Sau khi bay cao đến hơn nghìn trường, mới dừng lại đồn quan. Tiếp đó hai tay bắt quyết, mấy đạo ánh sáng khác, thay nhau đồng loạt đánh ra. Hư không xung quanh, hiện ra tầng đám sương mù, lập tức hóa thành một đám mây đen trông có vẻ bình thường, hoàn toàn che đi hình dáng của hắn lúc này vai hàng lập mới rùng lên, kim quang của con vẻ kim trùng thu lại, lập tức thu nhỏ thành một con giáp trùng nhỏ bằng hạt đầu, hai cánh mở ra, bay ra khỏi đám mây đen, bay hướng thẳng xuống ngọn núi phía dưới. hàng lập chăm chú quan sát nó, đợi cho nó biến mất vào trong ngọn núi, mới lặng lẽ trôi nổi bất động trong mây mù. kết quả sau một khắc, từ một hướng nào phía chân trời, lên quang chợt lóe, bay đến hai nhóm yêu phong và ba con chim to màu bạc. hàng lập nhèm mắt lại. Hãy mắt nhìn chầm chầm vào ba con đại điệu thần quân dị thường. Chỉ thấy ba con đại điệu dài hơn ba trường, hình dáng giống như loài ưng khổng lồ, trên người ngân quan trái mắt, giống như mỗi một sợi lông đều được luyện thành từ bạc nguyên chất, đôi con người màu tím chấp đồng sắc bén dị thường. Bà con đại điệu rõ ràng đã giảm tốc độ, nhưng sau khi từ xa nhìn thấy ngọn núi nhỏ, bà con đồng thời gian cánh, lập tức trên người hiện ra bạch sắc lôi hồ sau đã biến thành ba đạo điện quang phóng ra những tiên xâm xét trầm thấp liên tiếp truyền đến sau một khắc bà còn đại điệu ba bọc trong hồ quang xuất hiện trước đám sương trắng sau khi thu lại hai cánh bà còn đại điệu Ngân quang phát sáng hóa thành hai nam một nữ ba người dị tộc lưng có cánh màu bạc đây chính là thiên bằng nhân hạng lộc cẩn thận quan sát trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc ba người dị tộc người nam thì tướng màu anh tuấn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 liền hiện ra một con giả trư khổng lồ và một con tam thủ cử mạng. Bà vị tôn giả đại nhân xin mời vào. Thúy Đạo Hữu và Kim Đạo Hữu đang ở trong đồng phụ điểm cống phẩm cùng chuẩn bị tiệc rượu. Bà vị đại nhân nhất định phải thường quan. Cử mạng vừa hiện hình liền lập tức cười xin lỗi nói. Không cần phiền phức như vậy. Chúng ta thu cống phẩm xong phải lập tức rời đi. Người nam hơn 30 tuổi, điềm đạm nói, hai người còn lại khuôn mặt cũng không lộ ra chút biểu cảm nào. Cũng khó trách họ lại có thái độ như vậy. Với đạo hành của hai con yêu quái, làm sao có thể khiến ba người thiên bằng tộc này để tâm đến mảy may? Nếu không phải cống phẩm mà mấy con yêu quái trên đảo công hiến rất quan trọng, bọn họ đến mấy câu cũng không thèm mở miệng nói. Chính vào lúc này, sương mù trắng trước núi tàn ra, cánh cửa màu lục bên trong cũng từ từ mở ra. Thú đầu trâu bà Kim Mao cử viên từ bên trong ra ngân đón, vậy mặt bồi tội 13 ba người thiên bằng tộc vào trong đồng phụ, những con yêu quái còn lại vội vàng theo sau. Không ai chú ý đến, chính vào trong giây mắt đồng phụ sắp đóng lại, một cơn gió nhẹ cùng thổi qua cửa lớn mà vào bên trong. Bốn con yêu quái nhanh chóng đưa ba người thiên bằng tộc vào một giang đại sản thanh tịnh. Bốn con yêu quái tuy vẫn chưa thành hình người, nhưng cũng đặt bằng ghế hở đó. Ba người thiên bản tộc cùng không khách khí, người thẳng lên thường tòa, bốn con yêu quái ngược lại cùng kính đứng bên dưới. Được rồi, không cần nói nhiều lời dư thừa, chỉ cần nói cho chúng ta biết, cống vật của lần này có chuẩn bị đầy đủ hay không. Người nam thiên bản tộc khoảng hơn hai mươi vừa ngồi xuống, liền hỏi ngay không khách khí. Khởi bẩm bà vệ đại nhân, quá nửa cống vật đã chuẩn bị đủ, nhưng trong đó có vài thứ, bộn đạo thực sự đã bị tuyệt diệt rồi căn bản là không thể tìm ở đâu được. thú đầu trâu rùng mình vội trả lời. không chuẩn bị đủ, cống vật không đủ. các người nên biết sẽ có hậu quả gì chứ. không có cống vật, các người không còn giá trị gì tồn tại trên đảo này. người nam lớn tuổi hơn ngèn hơi nói như vậy, sắc mặt sầm xuống. tôn giả đại nhân, xin bớt giận. tuy các cống vật khác có chút thiếu sót, nhưng bọn tiểu nhân lần này có chuẩn bị thêm năm bông hoa linh mộc. Mộng các vị đại nhân khai ân một lần. Thủ đầu trâu trong lòng phát lành, vội vàng nói ra mấy câu đã chuẩn bị sẵn. Cái gì? Hoa Mộc Linh chuẩn bị thêm 50 bóng. Ba người thiên bản tộc nhìn nhau, cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. Các người không phải vì muốn cho đủ số, mà lấy Hoa Mộc Linh chưa đủ 5 tháng để đối phó với bọn ta đấy chứ. Người nam thiên bản tộc hơn 30, ngược lại đảo mắt như nhớ ra điều gì, bỗng nhiên lớn tiếng quát hỏi. Bọn tiểu nhân sao dám làm như vậy? Bà bị đại nhân có thể đích thân kiểm tra tuổi thỏ của linh hoa. Thú đầu trâu giật mình nói, vội vàng trả lời. cùng lúc này kim mau cử viên cũng lập bàn tay. Trước mặt bạch quang lóe sáng, hai hộp đựng đầy hoa một linh hiện ra trước mắt. Sau đó hai tay dần lên. Người nam trẻ tuổi thiên bằng tộc, nửa tin nửa ngờ đằng lấy hai chiếc hộp và mở chúng ra xem. Lập tức trước mắt ánh vàng chói loạc. Đồng thời một mùi thơm ngạo ngạc phả vào trong mùi. Ba người thiên bản tộc đầu tiên lặng ngẩn ra, sau đó lập tức tỏ ra mừng rỡ. Đích thật là hoa một linh từ ngàn năm trở lên, phẩm chất cũng là nhất đặng. Cô gái trẻ thiên bản tộc lấy ra một bông hoa một linh, sau khi cẩn thận kiểm tra một hồi thì hứng khởi nói. Tốt lắm, hiếm khi các người có thể giao nộp linh hoa các phẩm chất cao như lần này. Nhưng cống phẩm khác thiếu những thứ gì, nói cho ta xem. Người thiên bản tộc hơn 30, thu lại sắc mặt vui mừng, thần sắc đại đồ hỏi. Bốn con yêu quái thở vào nhẹ nhõm, biết rằng lần này đa phần có thể vượt qua cửa ải. Tiếp đó chúng lần lượt lấy ra từ trên người các cống phẩm, để ba người thiên bản tộc kiểm tra cẩn thận. À, kim tùy tinh trùng và kim màu sang hô thiếu một chút. Số lượng thanh quan mộc chỉ có một nửa. Người thanh niên thiên bản tộc điểm lên rõ ràng số cống phẩm bị thiếu. Còn được, số bị thiếu không nhiều lắm, số hoa mộc linh bổ sung thêm, miệng cường có thể bù vào chỗ còn thiếu. Lần này có nhiều các ngươi đã gia đồ cống phẩm. Đây là tiền đang thường cho các ngươi để áp chế nô ngân. Lần sau khi chúng ta đến, số lượng hoa mộc linh càng nhiều càng tốt. Người nam hơn 30 gật đầu, đồng thời tay áo vùng lên, bốn chiếc bình ngọc xanh bay ra, rơi vào tay bốn tên yêu quái. Bọn chúng lần lượt đón lấy bình, miệng rồi rít tạ ơn. Ba người thiên bằng tộc thu cống phẩm lại, không lưu lại thêm giây phút nào, lập tức đứng lên rời đi. Bốn con yêu cùng kính tiện họ ra ngoài đại môn. Sau khi chính mắt nhìn thấy ba người, hóa thành ba con đại điệu bay đi, trong lòng mới thật sự nhẹ nhàng quay vào trong đồng phụ, tiếp tục thương lượng đại sự của bọn chúng. Cùng thời gian đó, Hàng Lập ngược lại ẩn thân đi theo sau ba con đại điệu, ánh mắt chấp động không thôi vừa rồi ở trong đồng phủ của tiểu thú hắn đã nhìn thấy hết cảnh dân nhận cống phẩm, đoán chừng bọn họ nhất định đang trở về nơi tụ họp của thiên bằng tộc. việc hắn cần làm bây giờ là theo sát ba người thiên bằng tộc để tìm ra con đường bình an trở về thiên nguyên đại lục. dù sao hai vật này rộng lớn như vậy, ai có thể biết được chỗ nào ẩn chứa nguy hiểm không ngờ tới? hằng lộc cũng không muốn bản thân bị rơi vào lãnh địa của tồn tại hùng mạnh nào mà mình không biết.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 Nhưng đưa với dị phi linh tột mà nói, ngược lại có khi chỉ là vật bình thường. Trong lòng suy nghĩ như vậy, Hàng lộc có chút nóng lòng, càng thận trọng theo sát ba người kia hơn. Với thần thông của Hàng Lập, chỉ cần ba người kia không vượt ra ngoài phạm vi bao phủ của thần niệm trăm dặm, thì đương nhiên không thể nào dễ dàng bị mất dấu. Vậy là ba người thiên bằng tộc, bày nhanh dọc theo quái vực, gần bán đảo. Bày hơn hai tháng, Hàng lộc cuối cùng mới nhìn thấy một đảo Hắc tuyến xa xa ở trên trời. Cuối cùng, hắn cũng đã tới bờ biển của Thiên Nguyên Đại Lục. Lúc này, ba người thiên bản tộc phía trước đã sớm bay lên lục địa. Đối diện bờ biển là một mạng địa hình phức tạp, đồi núi lớn nhỏ nối tiếp nhau. Hàm Lộc không dám chậm trễ, vội vàng tăng tốc lên mấy phần, kéo khoảng cách lại gần một nửa. Nhưng chính vào lúc này, phía trước đột nhiên xảy ra dị biến. Phía trước ba người thiên bản tộc đột nhiên xuất hiện một con chim lớn hai đầu. Và bảy tám người dị tộc khác cũng có hai cánh trên lưng. Bọn họ vừa hiện thân, lập tức bảo vệ lấy ba người thiên bản tộc, bộ dạng không có ý tốt gì. Hạng lập trong lòng thoáng ngạc nhiên, nhưng người vẫn không dừng lại. Sau giây lát, đã bay đến một chỗ cách nơi xảy ra chuyện không quá 200 trường, nhẹ nhàng dừng đồn quan. Chỉ thấy con chim hai đầu hung dự vô cùng, thân dài 10 trường. Một đầu giống như đầu hộ, một đầu là loại đầu dao long, toàn thân lông vụ năm màu rực rỡ có vẻ tươi đẹp dị thường. Còn bảy tám người có cánh kia, dù màu ai nấy đều dữ tợn, đôi cánh sau lưng không những lớn hơn một bậc so với ba người kia, mà còn cháy đỏ rực như cánh lửa. Ba người thiên bản tộc nháy mắt, biến lại thành hình người, sắc mặt nghiêm trọng đứng cạnh nhau. "Thiên minh, đây là cái gì? Nơi đây là nơi quản hạt của thiên bản tộc chúng ta. Xích Dương tộc các ngươi tại sao lại xuất hiện nơi đây? Còn chẳng đường của bọn ta?" Lại nào không sợ sự trừng phạt của thập giới hay sao?" Người nam thiên bản tộc hơn 30, hướng vào một gã trong số những người đang vây quanh, quát lớn nói. Gã này mặc hồng bào, thân hình cao lớn, trên đầu không có một sợi tóc. <cười> "Chúng ta đã xuất hiện nơi đây, đương nhiên không sợ thập giới gì. Ngoan ngoãn giao ra những thứ trên người ngươi, sau đó quy thuận xích dung tộc chúng ta, nói không chừng có thể tha cho các ngươi một lần." Gà to lớn đó cười lớn nói Cái gì? Phòng khiếu sắc mặt biến sắc Nhưng lập tức thần sắc lại hồi phục như thường Phòng Khiểu huynh không cần phải che giấu Đương nhiên là hoa một linh kia rồi Gà đầu trọc nham hiểm nói Vật quý hiếm như hoa mộc linh Sao lại có trên người ba chúng ta? Thiền minh, đầu óc người không còn tỉnh táo sao? Người thiên bản tộc phụ nhận nói Không thừa nhận cũng không sao Lát nữa bổn đại nhân sẽ đích thân luộc sát người các ngươi. Đúng rồi, quên không nói cho các người biết. Thánh chủ cuối cùng có cuồng bằng chân huyết của thiên bạc tộc các ngươi. Bốn tháng trước, bị ba lệ thú chạy ra từ địa uyên tấn công, đã chết rồi. Thiên bạc tộc bị gạch tên khỏi phi linh tộc, đã là chuyện sớm muộn. Tên cao lớn, cười lớn nói. Nghe thấy lời này, ba người thiên bằng tộc thất kinh. Nói bậy. Côn bản thánh chủ thần thông thế nào chứ? Cho dù không định lại, nhưng nếu như muốn rời khỏi, có thể nào bị ba con lệ thú ngăn cản được? Nằm thành niên thiên bảng tộc, bộ dạng hoàn toàn không tin. <cười> nếu như chỉ là lệ thú đích thật thì không thể ngăn được côn bản thánh chủ. Nhưng nếu như trước đó hắn đã bị trọng thương, hai cánh bị tổn thương nặng, các bạn không thể nào biến thân để bay thì làm sao? Gà cao to dạng đôi cánh sau lưng, không có hào ý nói. Người cha rằng nói như vậy, bọn ta sẽ tin người sao? bớt xảm ngôn đi, cho dù nói thế nào, cũng đừng hỏng ba chúng ta giao vật cho các ngươi. Người thiên bằng tộc hơn 30, ngược lại trấn tình hỏi, lạnh lùng trả lời. Đôi nam nữ còn lại, trên người cùng chấp đồng lôi quang, bộ dạng sẽ không thỏa hiệp. Gã đầu trọc thấy như vậy, hừ lên một tiếng, hùng quang cũng bắt đầu chấp đồng không ngừng. Hắn cũng là một tồn tại hóa thần trung kỳ. Những người còn lại cũng đều có thực lực hóa thần sơ kỳ, cầm thêm con chim khổng lồ hai đầu, nhìn thế nào sức mạnh cũng lớn hơn ba người thiên bản tộc. Tuy nhiên, nếu như người thiên bản tộc nhất tâm chạy trốn, mấy tên bọn chúng ngược lại không thể nào nắm chắc được sẽ bắt được đối phương. Dù sao tốc độ cũng không phải sở trường của sức dung tộc, cùng một tốc độ nếu được đuổi, đa phần sẽ bị đối phương chạy thoát. Tuy nhiên, gã cao to đã đem người mai phụng đời đây. Đương nhiên đã sớm nghĩ đến điểm này rồi. Nét mặt hôn dự chợt lóe, gã cao to vung tay một cái. Những người xích dung tộc khác, một tay xoay lực, lập tức trên tay xuất hiện một ông ngắn màu lam, nhằm ngay phía sau đồng loạt thành đồng. Phốc phốc, sau vài tiếng xe gió, từng đám quan cầu màu lam bắn nhanh ra. Không hay rồi, là khốn ma vọng, chạy nhanh. Người thiên bản tộc lớn tuổi nhìn thấy mạng này liền thất thanh. Lập tức vùng cánh Cả người lập tức biến thành một đảo hồ quan Bắn nhanh đi Hai người còn lại nghe như vậy Mà cũng biến sắc, Cũng lập tức bay theo Nhưng đã buồn mất rồi Vô số quan cầu màu lam Ở buông phí chợt vỡ ra Hóa thành một chiếc lưới lớn làm sắc, Không ngừng lớn thêm Trầm nhai mắt Tất cả tờ lưới hợp lại với nhau Không gian mấy trăm trường chung quanh Đều bị phong bế Hình thành một cái lồng cực lớn Khi cái lồng đã hình thành Ba đạo Điện Quang một bước cũng không thể nào đồn ra ngoài lưới. Điện Quang vừa thu lại, ba người thiên bằng tộc hiện hình ra, sắc mặt người nào người đấy đều tái nhợt. Tuy đây chỉ là khốn ma vọng cấp thấp, nhưng dốt các người lại một lúc thì vẫn có thể làm được. Phòng khiếu dưới sự tấn công của bọn ta, người có còn thời gian để xe đắt khốn ma vọng sao? Hay là ngoan ngoãn đầu hàng có phải tốt hay không? ta nói lần cuối cùng, nếu nhiều người không đồng ý thì đừng trách ta không để tình trước đây. gã đầu trọc thì khốn ma vọng không ngờ có thể khốn được ba người thiên bản tộc, lập tức mừng rỡ nói: chúng ta hợp lực, nhanh chóng phá vỡ khốn ma vọng đi. phòng khiếu căn bản không thèm để ý đến gã kia, ngược lại bình tĩnh quay ra dặn dò hai đồng đào, tiếp đó hai tay sát vào nhau, sau đó giơ lên, hai đạo hồ quang lớn phóng ra, bắn thẳng vào chiếc lư lớn màu lam. Còn đôi nam nữ thiên bản tộc, cũng không nói tiếng nào, mỗi người mở miệng phun ra một đạo hồ quan lớn, gia nhập vào đòn tấn công. Lập tức, nổ vài tiếng ầm ầm, chỗ kết nối ngân quan trên tờ lưới loe sáng, cả khốn ma vọng rung lên. Gã đầu trọc thiên minh thấy như vậy, đột nhiên giận dữ, trong miệng lập tức gầm ra mấy tiếng. Động thủ, không để lại tên nào hết. Lập tức, hắn cụ người trên không trung, biến thành một con đại điệu màu đỏ dài mấy trường. Hai cánh vừa đập liền lập tức phóng ra hỏa diện, bắn thẳng về ba người thiên tộc. Những tên xích dung tộc còn lại cũng làm phép biến hình, biến thành những con hòa đều tấn công đến. Như vậy ba người thiên bản tộc nhất thời không thể lo tới việc tấn công khủng ma vọng chỉ có thể cùng biến thành đại điệu ngân sát, miệng phung lôi điện ngân địch. Một thời gian, không trùng hỏa diện quay cuồng, chấp giận dữ dội. Không trung chẳng bay chốc trở nên cực kỳ nóng không thể chịu được, chỉ có con chim lớn hai đầu, ngược lại kiên định đứng yên tại chỗ không động đậy. Hàn Lập nhẹ thở dài một tiếng, có chút khó xử giờ khóc giờ cười. Lúc này hắn đương nhiên cũng bị khốn ma vọng nhốt vào bên trong. Hàn Lập trong lòng hiển nhiên là rất bồn chồn, trong tình huống bình thường với thần thông của hắn, vốn có thể trong nháy mắt hình thành bên trong khốn ma vọng, độn quang ra khỏi cấm chế.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 Dù sao nhìn từ ngoài hình, người thiên bản tộc và người của nhân tộc cũng không có gì khác biệt. Còn phi linh tộc, những chi khác thì không biết, nhưng nhìn dáng vẻ người xích dung tộc, e rằng tìm một chi dễ dàng trà trộn vào, giống như là thiên bản tộc thì không phải là dễ dàng. Ý nghĩ của hạng lập lướt qua nhanh như chớp, đồng thời chú ý nhìn về phía đại chiến của người thiên bản tộc và người xích dung tộc, sau khi biến ảo ở phía không xa. Ở đó những âm thanh ầm ầm in tai nhức óc vang lên Một số những hồ quan điện lớn như con mạng ngân Quay cuồng gào rít Bà con ngân điệu dường như hóa thân thành lôi điện Miệng vuốt cùng phối hợp Anh dụng khác thường Nhưng dưới sự bao vây của nhiều con hòa điệu như vậy Chúng đã trở nên yêu thế Những con hòa điệu này không những thần thông hỏa nhiệm cuồng cuồng Cho dù ngẫu nhiên bị ngân điệu tấn công vào người Chỉ cần hỏa nhiệm sáng lên Những vết thương sẽ lập tức hồi phục như thường Giống như cơ thể bất diện vậy. Mà hơn nữa, còn ngân điệu này sẽ bị ngọn lửa kia quấn quanh người. Toàn thân lười quang phát sáng. Cho dù có bình yên vô sự, thì ngân quang phát ra trên người nó cũng nhất định sẽ bị mở nhạt đi. Trong lúc chúng đang tranh đấu trên không, không biết là từ lúc nào đã nổi lên một viên châu màu đỏ đồng, phát ra ánh sáng màu lửa nhạt, bao phủ toàn bộ mọi vật phía dưới nội trong vòng mười mấy trường. Phòng Hiếu người và ta đồng cấp. Nhưng ta có họa lòng châu trợ giúp, xem người làm sao thành đối thủ của ta đây. Trong khi tranh đấu, một con họa đều cực lớn, cơ thể rõ ràng là lớn hơn rất nhiều so với những con đồng loại, phát ra những tiếng cười cổ quái. Một tiếng hư lạnh lộn vang lên, một con ngân điệu đột nhiên giơ vút lên, lập tức 5 luồng ánh sáng trắng mờ lóe lên, rồi vụt tắt bắn vào trong không trung. Một khắc sau, chém thẳng vào trong biển châu. Ẩm ầm mấy tiếng, trên bề mặt hỏa long châu chợt hiện ra một lớp ánh sáng màu đỏ, dễ dàng ngăn lại 5 vuốt đó. Phòng khỉ huynh, người đừng có nghĩ mình gặp may mắn như vậy. Viên hỏa lòng châu này ta sớm đã mời một vị trưởng lão trong tộc bày bộ cấm chế. Chỉ dựa vào một tên phi linh cấp cao như người thì hoàn toàn không có cách nào tổn hại được nó. Còn hỏa điểu ha ha cười mấy tiếng, hai cánh vỗ mạnh lập tức ngọn lửa cuốn tất cả đi ở phía dưới mặc cho bà còn ngân điệu không chế lời quan buông tháo chạy khỏi phạm vi bào phủ của hoàng lòng châu thì viên châu lại đuổi sát không tha hoàn toàn không có cách nào vứt bỏ được hơn nữa còn vì phân tâm nên bà còn ngân điệu liên tiếp bị thương hồ quang lấp lánh bên ngoài cũng dần dần mở nhạc đi nhìn thấy cảnh tượng này bà còn hòa điệu càng điên cuồng công kích không ngừng bà còn ngân điệu chỉ có thể chống đỡ khổ cực trong biển lửa. Đại hán trọc đầu biến thành con họa điệu nhìn thấy như vậy, liền cười một tiếng lạnh lùng, từ miệng lại phát ra những tiếng kêu rõ ràng, chói tai. Còn cử cầm hai đầu đó cuối cùng cũng đã hành động. Chỉ nhìn thấy hai cánh của chúng dàn ra, hai cái đầu đồng thời phát ra những tiếng kêu u ám, thân hình khổng lồ thoáng rung động, rồi lại biến thành một màn ráng màu ngụ sắc, bắn thẳng vào ba con ngân điệu, cũng chúng bay đi. Bà con ngân điệu nhìn thấy cảnh này vô cùng hoàng hút, một con trong đó đột nhiên hét to. mau thi triển lôi đồn thuật trốn đi nhanh, không thể chính diện ngăn cản con hỏa điệu này. Lời này vừa phát ra khỏi miệng, thì bà con ngân điệu thoát cái đã biến thành ba đường ngân hồ, bắn nhành ra khỏi biển lửa. Trên đường đi, cơ thể đột nhiên bị trúng mấy đòn tấn công nghiêm trọng. Nhưng chúng vừa thoát ra khỏi biển, thì đã biến mất không thấy tung tích. Ráng ngủ sắc quay một vòng trên không trung, lập tức ánh sáng mờ lóe lên, một lần nữa xuất hiện con cử cầm hai đầu, hai đầu của nó không ngừng nhìn sang hai bên. Viện hỏa lòng châu trên không trung cũng quay tròn không ngừng tại chỗ cũ, hình như đã mất đi tùng tích của ba con ngân điệu. Mấy con hỏa điệu nhìn thấy đều ngận người ra, còn có được cảnh lớn nhất trong đó thuộc cánh lại, rồi một lần nữa lại hóa thành hình người trong ngọn lượng hừng hực. Đó chính là vị đại hán trọc đầu tên Thiên Minh. Hắn nhìn về phía ba đường ngân hồ đã biến mất, rồi cất lên một tiếng cười lạnh. <cười> Đừng tưởng rằng mượn lôi lực để ẩn thân, thì ta không có cách nào tìm ra các ngươi. Lần này ngoài việc mượn uy lực của hỏa Long Châu ra, ta còn mang theo cả thông linh chi phong. Ta đã đem theo tình hạch của thiên bản tộc các ngươi cho nó phân biệt rồi. Cho dù các người có tu luyện thuật lôi đồn đến cực trí, thì cũng không có cách nào trốn được sự tìm kiếm của nó đâu. Lời vừa nói, thì tên đại hán trọc đầu đột nhiên há to miệng, một bình hồ lô màu đỏ bắn ra, vật này quay vòng vòng chuyển xuống nhận, miệng hồ lô hương xuống dưới, đột nhiên mấy con ong độc màu vàng kêu lên những tiếng ù ù bay ra. Mỗi một con đều lớn vài tấc, trên người phát ra một thương ánh sáng linh quan nhàn nhạt. Đại hán kêu lên mươi tiếng cổ quái, ngón tay chỉ về hướng mấy con ngân đều biến mất. Lập tức, mấy con linh phong kêu lên một tiếng rồi bay đi. Đại hán cười một cách độc ác, rồi giơ tay ra một chiều ở phía sau. Lập tức, tất cả những con hòa điệu do thích dung tộc hóa thành đều gian hai đôi cánh, đuổi theo sau những con linh phong. Còn cử cầm hai đầu cùng tiên sát theo sau. Một khắc sau, điều cười hiểm ác trên mặt đại hán, chợt ngừng lại. Sau khi mấy con lên phong bay tròn bốn phía, lại tụ về một nơi, tất cả hướng về một chỗ, trên dưới quay tròn không ngừng. Tại sao lại chỉ tìm thấy một tên thiên bằng tộc? Tất cả những người của Sích Dung tộc đều có chút mơ hồ không hiểu. Nhưng đại hán Trọc Đầu lại quyết đoán dị thường, lập tức phản ứng lại, bỗng nhiên há miệng phun ra hai chữ đồng thủ. Nhưng chưa đợi mấy con hỏa điều bay đến, thì ở nơi mà những con lên phong bao vây,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 Lần này những con hỏa điệu đều bị dọa một trận, thần hình vùng khi thế hừng hực, đang sồng lên lập tức ngưng lại, đều nhìn chầm chầm kinh ngạc vào bóng một nam tử lạ mặt, đang dần dần xuất hiện từ trong ánh sáng sáng. Người này toàn thân mặc thanh bào, dùng nhang bình thường, đằng sau lưng có mang một đôi cánh màu trắng, đó cũng là người của phi linh tộc, nhưng hoàn toàn không phải là một trong ba người của thiên bản tộc. Các hạ là ai? Đại hán trầm đầu ngạc nhiên, lập tức quát lớn, trên người bỗng phát ra một khí thế cực kỳ đáng sợ. Là ai? Chẳng nhẹ người không nhận ra. Người mặc thanh bào mỉm cười trả lời, đã chính là hàng lập Người bị lộ thân phận ngoài ý muốn. Vẻ mặt hắn trông rất uờn dung, nhưng trong lòng thì thầm oán trách. Đang là cuộc tranh đấu của người dị tộc, tại sao đột nhiên lại lôi hắn vào? Hắn không phải người của thiên bảng tộc. Những còn linh phong đây, tại sao lại tìm thấy hắn chứ? Hàng lộng nghĩ thầm, có lẽ việc này liên quan đến bệnh luyện hóa xương cánh của lôi bằng vào trong phong lôi sĩ. Cụ mai lúc hắn hiện hình, thì không những cánh phòng lôi đã biến đổi màu sắc, mà còn hóa thành đôi cánh cơ kích cỡ và hình dáng giống với người của thiên bằng tộc. Nhờ vậy cũng không sợ ai nhận ra sơ hở gì. Thiên bàng nhân Ánh mắt đại hắn trọc đầu, lướt nhìn qua khuôn mặt và đằng sau của hàng lộng. Sắc khí lập tức hiện ra, hàng lập mỉm cười không nói. bất kể tại sao người xuất hiện tại nơi đây, nhưng nếu đã bị ta bắt gặp, thì chỉ có con đường chết thôi. giết hắn đi. đại hắn trọng đầu ra lệnh lạnh lùng khác thường. lập tức những con hỏa đều ở buôn hướng xông đến, hai cánh và móng rùng lên. mười mấy bút lửa đang cháy vào nhau trong ngọn lửa cuồng cuồng lăn thẳng vào hàng lập. chính vào lúc này. Biên hỏa lòng châu sáng lên, không biết tại sao thoát một cái mà tự một nơi xa đến vài chục trường đã xuất hiện trên đền đầu của hàng lập. Một màn ánh sáng đỏ đồng thời phát ra. Hàng lập hơi nhăn mày, cũng không nhìn vào những cử động khác mà chỉ vùng bàn tay đen lên. Dựng luồng ánh sáng màu xám phía trước người cũng dần cao lên bồi phần. Những bóng vuốt và ngọn lửa lập tức bị dần lại ở trong đó. Tiếp theo đó phía dưới luồng ánh sáng đang chấp động, bị xé nhỏ ra thành một vùng và biến mất. Đồng thời, hai được cánh phía sau lưng hàng lập cũng phát ra tiếng kêu, thân hình mở nhạc đi rồi biến mất trong ánh lời quan ngân sắc Và một khắc sau, hắn đã xuất hiện bên trên viên hỏa lòng châu, một cánh tay hắn lướt qua đã nằm lấy được viên châu trong tay. Viên hỏa lòng châu kêu ảnh một tiếng, không những phát ra màu lửa đỏ bao phủ, mà còn hóa hình trên không, biến thành một con cử mạng màu đỏ đậm dài vài trường, há miệng ra, cắn mạnh vào tay hàng lập. Phành một tiếng, kim quang trên cánh tay phát ra, hiện lên một tầng kim lân, trên chỗ mà con hỏa mạng cắn vào lại hoàn toàn không có thương tích gì, cứng như thép đã được tình chế. Rồi năm đầu ngón tay của hắn đột nhiên dùng một lần rất mạnh, nắm chặt vào viên châu, ánh sáng nhạt nhạc đằng sau lưng bỗng lóe lên, truyền ra một tiếng dòn vang, không những mặt ngoài của viên hỏa Long châu bị siết cho vỡ ra. Mà ngay cả phần thân bên trong cũng bị sức mạnh cực lớn trên người Hàng Lập làm cho nứt vùng. Hai cánh tay của hắn lại trà sát vào nhau, mười đầu ngón tay giơ lên, một đống bụi màu đỏ bay là tả ra. Từ khi Hàng Lập hóa giải đòn tấn công của bọn chúng đến lúc biến vào trong không trung rồi dùng một tay siết nát viên hỏa lòng châu, tất cả chỉ diễn ra trong thời gian phút chốc. Đám người xích dương thật phía dưới nhìn thấy đều trợn mắt há miệng. Ngươi! Ngươi đã hủy đi bảo vật của xích dung tộc ta! Đại hán trọc đầu tuy cũng hoàng sợ, nhưng lập tức nghĩ đến hậu quả sau khi viên hỏa lòng châu bị hủy, không khỏi phẫn nộ xen lẫn kinh sợ. Những tiếng thể thế phát ra từ miệng hắn, thân hình chợt động đầy, một lần nữa hóa thành con hỏa điệu cực đại bay vụt lên, và con cừu cầm hai đầu cùng hóa thành một luồng quan hà cuồn cuồn ảo đến. Hàng lập vừa thấy một mạng này, liền lập tức mở miệng ngầm lên cũng không thấy hắn dùng bất kỳ bảo vật gì, chẳng qua là hai cánh phía sau rung lên, tựa như hóa thành một đào gió lốc tuôn ra, nhưng trên đường nó lại lóe lên rồi quỷ dị biến mất. Đại hán biến thành hỏa điệu trong lòng quá sợ hãi, không kịp kêu lên, chỉ đành há miệng phùng ra một mảnh hỏa diệm màu tím, trải rộng hơn 10 trường che trước người. Nếu như hắn lập lẹn vào vùng phụ cận mà nói, vừa vàng sẽ bị mảnh hỏa diệm này cuốn vào. Thế nhưng ngoài dự liệu của đại hán trọng đầu, Hàng độc ngay từ đầu đã không đem mục tiêu đặt trên người hắn, mà sau khi bạch quang lóe lên, song thủ như thiểm điện hiện ra, rồi đặt trên đỉnh đầu của Cử Cầm. Đừng xem hình thể Cử Cầm khổng lồ như vậy, thế nhưng phản ứng vô cùng nhanh nhạy. Trong sát na lúc hàng lập xuất hiện, Cử Cầm đang giao thủ đột nhiên nhổ ra một đạo cột sáng làm sắc. Cột sáng này chưa tới gần thân thể, thế nhưng không khí tại vùng phụ cần lại vang lên một thanh âm rền rẹ. Từng mạnh hàng băng có độ dày không đồng nhất, lan tràn mà ra. Đạo cuộc sáng này không ngờ lại vô cùng hàng lạnh, hoàn toàn không thua gì kiện lam băng dịm của hàng lập, phản phất như không khí bị đông lại, rồi ngăn trước mặt hàng lập. Trong mắt, hàng lập lóe lên quang mang kinh ngạc, nhưng mà đối mặt với cuộc sáng này, hắn cũng không có tránh né. Tay áo vùng lên, từng mạnh mùi xuất hiện trước người cuộc sáng làm sắc tiến vào trong phạm vi của nó, phản phất tự như tiến vào trong nước bị đông cứng lại. Khí thế của cuộc sáng lập tức bị trì hoãn, trầm tay áo hàng lập, lõe ra ngụy sắc quang hà, hắn duỗi bàn tay trắng loạn như ngọc ra, nằm ngón tay từ trên ngực trượt xuống, nằm khỏa quỷ đầu dự tận như thiểm điện, lập tức biến mất không thấy. Tiếp đó từ trong lòng bàn tay tuôn ra một mảnh ngụy sắc quang diệm, quàng màn chất đồng ngưng trọng dị thường. Trải qua nhiều năm tu luyện như vậy, hai bàn tay của hàng lâm rốt cuộc cũng đã luyện thành bách mạnh luyện bảo quyết, tùy tiện có thể thi truyền ra. Thế nhưng có thể đem toàn bộ uy năng của nguyên tử thần sơn cùng ngụ tử động tầm ma hoàn toàn phát huy. Thậm chí sau khi kết hợp với lực thân thể, lực lượng còn tăng lên gấp bội. Uy năng này còn có thể tăng trưởng theo tư vi cảnh giới sau này. Một tiếng động thật nhỏ vang lên. Cuộc sáng làm sắc rút cuộc đã đột phá sự ngăn cản của nguyên tử thần quang, đánh lên trên bàn tay bạch ngọc. Thế nhưng ngủ sắc quang diệm ở ngoài bàn tay lại xoay tròn. Cuộc sáng lạnh vô cùng này lập tức lén lên rồi chui vào trong tay hắn. Bàn tay lại không bị thương mảy may. Cử cầm thấy như vậy, một cái đầu hồ khác cũng không chút do dự dừng lên. Một cổ âm ba trầm suốt không tiếng động được phùng ra, đón đầu trùng tới hàng lập. Hàng lập hừ lạnh một tiếng, kim quang trên người đài phóng, tiếp đó nhón một cái, linh quang bích lục bao lấy cả người. thoáng cái xông vào mạng âm ba này. ầm ầm một tràng âm thanh muộn hưởng vang lên. Âm ba cùng kim quang đồn bà nhau, tạo ra tiếng bạo liền liền miên không nhất. Thế nhưng hàng lập đưa với vụ bạo liền này không để vào trong mắt. Chỉ sau vài cái chớp mắt, thân thể đã phá tan mạng âm ba bao quanh người. Cánh tay khẽ động, hai nắm tay đập xuống cử cầm cũng được coi là loại gì thường hung mạnh, thần hình chỉ đạo sang bên cạnh, cự trảo chấp đồng lóe lên hàng mang, chụp ngược lên không trung, tiền sè gió vàng lên, cả người hàng lập đều bị một trảo này bao trùm, sắc mặt hàng lập trầm xuống, hai cái nắm tay, một cái được quần trăng mờ bao quanh chấp động không thôi, một cái là được ngũ sắc quang diệm bao quanh lưu chuyển bất định, không chút do dự đánh lên cự trảo. Oanh oanh hai tiếng nổ mạnh, cử cầm bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết trái tay. Chỉ thấy cự trảo bị đánh gập lại, móng nhọn chớp động từng khúc, từng khúc bị vỡ vùng ra, lập tức hóa thành một đoàn huyết vụ. Tiếp đó, bóng người lóe lên, sắc mặt hàng lọc không chút biểu tình, thoát khỏi màn huyết vụ. Song đầu cử cầm trong mắt bắn ra quan mang ngoan động, cũng không để ý tới một trạo đã bị hủy, hai cái đầu đột nhiên ngọng lên hai cái miệng như bột máu hùng hăng tát tới hàng lập một cổ gió tan đập vào mặt mà đến. đại hán trọc đầu bên kia cùng đám người xích dương tộc cũng đã có phản ứng lập tức kinh sợ cùng công đến. một cổ từ diện cùng vô số hỏa cầu chẳng chích dài đặt kích xạ mà ra. nhưng trên đường bay tới là dung hợp làm một thể, biến thành xích hồng hỏa hải rộng trăm trường. những hỏa điều kia thân hình khỏe đồng đều chui vào trong ngọn lửa không còn thấy bóng dáng. Họa qua một hồi quay cuồng, thoáng cái sóng lửa cờ đại xoáy lên cao thế vài chục trường, thẳng đến hàng lập bên này. Thế nhưng hàng lập lúc này sao lại để cho bọn chúng có cơ hội giáp công? Hai tay đã xâm bấm điểm pháp quyết, sau lần hiện ra kim quang sắc pháp tướng ba đầu sáu tay. Trong đó hai cánh tay đột nhiên trở nên mơ hồ, không ngờ lại biến thành hư ảo. Cơ hồ cùng lúc đó, phía trên đầu cờ cầm đột nhiên lóe lên kim quang. Thoạn cái từ trong hư không, dần hiện ra một cánh tay thật lớn, bàn tay lớn gần như một trường, phát ra kim quang cho mắt, đột nhiên nắm tay đập xuống. Bàn bang, bang hai tiếng nổ ban lên, sau đó cửa đài kim quang quyền bất ngờ đang vào nhau, đền lên trên người cự cầm. Thoạn cái đập cho yêu vật này loạn choạn, không cách nào ổn định lại thân hình. Tiếp đó, hàng lập hướng tới biển lửa, một tay xoan tới, nhanh chóng nhấn một cái. Một tòa cử sơn màu đen bỗng nhiên hiện hiện trước người, quay tiếp một vòng, sau đó liền biến thành một tầng màng sáng cao lớn, vòng lại ngành tiếp sóng lửa trước mặt. Tiếng hoành minh nổ ra, hỏa diệm và lửa đang vào nhau quay cuồng bất định, nhất thời dặn co không rõ. Nguyên tử thần quan mặc dù có thể hóa thành ngũ hành chi lực cùng biến thành vô hình, thế nhưng tự nhiên cũng có mức cực hạn, nhiều sức dung tộc như vậy thôi động phát ra hỏa diệm chi lực đánh úp lại. Mình cũng chỉ đành khó khăn chống đỡ mà thôi, nhưng mà mục tiêu nguyên bản của hàng lập vẫn không thay đổi. Hãng thừa dịp có cơ hội tốt này, đầu vai hơi rung lên một chút, bốn cánh tay ở sau lưng còn lại đều lé lên biến mất. Cùng thời gian này, bốn phí trong hư không quanh thân cử cầm, lé lên bốn kiềm sắc cánh tay lớn. Đám kim quang cánh tay này vạch phá hư không, quỷ dị tung ra một trào, bàn tay giống như hình ve bóng, uốn éo ở đầu, cổ của cử cầm. Mà đầu cử cầm này vừa rồi mới chịu một kích, lúc này mới tỉnh lại, bắt gặp phải tình cảnh này tự nhiên rất kinh hãi, thân hình khổng lồ liều mạng vặn vẹo, thế nhưng hai cánh của nó bỗng nhiên trầm xuống, giống như một tòa núi lớn đè lên, khiến thân thể không thể nào nhúc nhích. Mặt khác, hai cái đại thủ kim quang sắc chẳng biết từ lúc nào kéo lấy một cái cánh, khiến nó không thể nào di chuyển. Cử cầm sợ hãi hồn phi phách tán, Nhưng chưa kịp thi triển thần thông thoát thân, cái cổ của nó đã bị kim quang đại thủ đồng thời phát lực xoắn một cái, bốn cổ lực lượng đồng thời phát động. cự cầm cũng coi như là tương đối mạnh, nhưng với lần đỏ sức này, cái cổ lại vang lên hai tiếng răng rắc, sau đó đã bị bẻ thành hai đoạn. Hai tay hàng lập lúc này mới buông lỏng phát quyết, kiểm sắc pháp tướng sau lưng bỗng nhiên biến mất, mà sáu kim quang sát thủ cánh tay cũng biến mất không thấy. Hai đầu cùng thân thể cửa cầm từ trên không trung rơi xuống. khóe mắt hàn lập giật giật, tay áo rùng lên. Ba đoạn ngân sắc hỏa cầu lập tức bắn ra, lẻ sáng, đánh lên đầu cùng thân thể của cửa cầm. Xì, vài tiếng, sau đó ngân nhiệm nở rộng, trong nháy mắt, lập tức đem cây sắc này biến thành cho. Sau đó tụ tập lại ở giữa, biến thành một đoạn ngân sắc hỏa điệu, bay vụt trở về. Chạy! Thấy hạng lộng khẽ nhất tay đã có thể diệt sát cử cầm có thực lực cơ hồ tương đương với chính mình, đại hán trọc đầu kích động quay cuồng lận trong biển lửa, truyền ra thanh âm hoàng sợ. Xem ra, đại hán xích dung tổng rốt cuộc đã minh bạch chính mình, căn bản không phải là đối thủ của hạng lộc Hơn nữa còn cả đám người thiên bản nhân đứng một bên chăm chú nhịn, lúc này quyết đoán chuẩn bị bỏ chạy. Thiền mình đi thôi, chỗ này không còn kiếm mạng được nữa đâu. Trên bầu trời, được nhiên truyền tới thành âm của một vị nam tử hơn 30 người thiên bản tộc. Tiếp đó ngân hồ trên không trùng lóe lên, bàn ngân sắc đại điệu bỗng nhiên hiện thân. Người của thiên bản tộc không ngờ lại tìm được đại viện minh, một mực ẩn nấp một bên không ra, rốt cuộc cũng nhìn không được xuất thủ. vô số đạo ngân hồ như đàn vịt bò cá bổ ra, trong nháy mắt, hóa thành cơ đại điện vọng đón đầu chụp xuống. Đại hán đầu trọc biến thành hỏa điệu, trong miệng phát ra một tiếng hét dài. Lập tức lấy hắn làm trung tâm Những họa điều khác đồng thời tụ lại Dung hợp bên cạnh hắn tạo thành một siêu đại họa điệu Thân dài mười trường Họa điều này toàn thân toát ra họa nhiệm màu tím Hai cánh mở ra Sau đó thoáng một cái phá tan lưới điện Bà ngần sắc đại điều cả kinh Không dám đoán đỡ Đều tự động dừng lối Họa điều màu tím phóng đại ra Chẳng quay lại chỉ vài cái chớp đồng Thoáng cái trừ ra khỏi vòng vây Xuất hiện ở một nơi cách đó hơn mười trường Tốc độ bỏ chạy cực nhanh, có thể khiến người ta rợ người. hàng lập mắt thế cảnh này, tình quang lén lên, lặng lặng cho đổi tại chỗ, không kỹ định đuổi theo. Bà tên ngân điều chần chờ một lát, sau đó cũng đều không dám đuổi theo. Ngược lại ngân hồ bên ngoài thân thể chúng lén lên. Sau một hồi sấm đền vang, một lần nữa lại biến thành hình người. Cảm ơn các hạ đã xuất thủ tương trợ. Nếu không mấy người bọn ta thật sự không thể nào tránh khỏi kiếp nạn này. Thế nhưng gương mặt huynh đại có phần lạ lầm. Có phải là tổng nhân một mực ẩn tu ở hải ngoài hay không? Nam tự cầm đầu thiên bảng tổng, đối mặt với lực lượng một người có thể áp bức một đám xích dung tổng là hàng lập, không chút nào dám chầm trẻ, từ đất xa đã ôm quyền hỏi thăm. Có phải là người thiên bảng hay không? Hàng mộ từ mình cũng không rõ lắm. Xuất thân của ta có điểm đặc biệt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 Chị Bạc vào thân thể phát ra thiên bản khí tức, đã tuyệt đối không là giả rồi. Hơn được khí tức nồng đậm như vậy, Huỳnh Đại hẳn là đích hệ tộc dân. Nếu không, chút linh phong trên trời cũng sẽ không nhanh như vậy đã tìm được các hạ. Người tên là Phong Khíu của thiên bản cười lớn nói. Huỳnh Đại ở hải ngoại tu luyện thần thân, cho nên mới không giống với bọn người chúng ta. Đội tự dương mạo xinh đẹp thiên bản tộc kia cũng giận mình. Quả thật, những thứ khác có thể giả bộ, thế nhưng thiên bản khí thức tuyệt đối không sai. Nếu không, mấy chi trong ngụ quan tộc ngoại hình cũng giống chúng ta, cũng chẳng phải là không cách nào phân biệt sao. Nam tử trẻ tuổi của thiên bản tộc mỉm cười nói. Hàng lộng nghe hết những lời này, trong lòng cũng hơi buông xuống. Xem ra, luyện hóa cánh côn bằng, quả thật có thể giúp mình che giấu thân phận. Lúc này đây, ngược lại là không có xuất thủ, lúc này hắn thản nhiên nói. Mấy vị khẳng định như vậy, xem ra ta là người của thiên bằng hẳn là không sai. Thế nhưng vừa rồi ta nghe thấy mấy người xích dung tộc khi nói chuyện, tù hồ tình hình của thiên bảng tộc ngày nay không quá tốt. Điều này khó mà nói được. Có thể là thằng nhại thiên minh này chẳng qua là nói chuyện nhật gần thôi. Cũng có thể là trong tộc thật sự xảy ra đại sự. Nếu không, chúng ta mặc dù là phi linh thất thập nhị chi trong thiên bằng tộc, Mặc dù từng đối nhỏ yếu, thế nhưng bọn họ cũng không dám hiện nhiên lẹn vào đây như vậy, lại còn dám cướp tới tiếng đoạt đồ. Vừa nghe Hàng Lâm nói ra những lời này, thần sắc của phong khiếu trở nên âm trầm.